chương 1464 độc đấu nhị thánh hư vô không gian yên tĩnh trong đó không có một tiếng động không gian loạn lưu xuất hiện liên tục ẩn chứa những nguy hiểm chết người Vèo trong sự tĩnh lặng đó đột nhiên vang lên cái tiếng xé gió một loạt việt sáng từ giữa bóng tối phía xa bay tới tốc độ bay nhanh đến mức tạo thành kinh phong hung bạo ngay cả không gian loạn lưu cũng bị phá tan Đại tỷ lúc này tam đại long đảo toàn lực tấn công đông long đảo Lại có thêm sự trợ giúp chúng ta Chắc hẳn có thể đánh tan đông long đảo Một gã mặc hắc y đứng trên cạnh vị hồng y lữ nhân Đầu lĩnh chậm rãi nói Giọng nói của hắn khan khan Miệng chỉ hơi mở khép vào một chút Mà lại xuất hiện cái loại lực hút đáng sợ Người này tự xưng là côn hoàng Có không ít đối thủ của hắn Sau khi bị bắt liền bị hắn nuốt sống Cùng danh quán cực kỳ vang dội trong giới ma thú. Không ít cường giả nghe tới tên quán đều là sợ mất mật. Không cần vội vãng như vậy, cứ đợi cho bọn chúng đánh nhau. Chết càng nhiều càng tốt. Lữ tử áo hồng suy tính lạnh nhạt trả lời. Hắc hắc, không ngờ tam long đảo lại tìm đến chúng ta trợ giúp. Đúng là làm cho người ta bất ngờ mà. Lão giả còn lại cười quái xị, nói đây chính là ân hoàng. Đợi giải quyết xong, đông long đảo lấy được long hoàng huyết mạch. Rồi thì tam đại lòng đạo sớm muộn gì cũng bị tộc tà diệt trừ mà thôi. Hồng y nữ nhân mỉm cười, téo vuông lên, đang muốn tăng tốc thêm thì trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Nắng chưa kịp phản ứng, thì từ trong cái đám. Không gian loạn lưu phía trước đã bộc pha ra một cái tia đấu khí mọc như sợi tơ, với những cái cực kỳ sắc bén. Trong nháy mắt đã bắn về phía đám thiên yêu hoàng tộc, ngay lập tức những tiếng kêu thảm vang lên không dứt Bọn chuột nhắt vương nào Dám đánh lén thiên yêu hoàng tộc Muốn chết Lữ tử thủ lĩnh nhanh chóng Phục hồi tinh thần Nhìn thấy tộc nhân thương vong thê thảm liên nổi sận Ngọc thủ giơ lên một trưởng Đánh về không gian loạn lưu Không gian xung quanh trở lên vặn vẹo Chỉ nghe thấy tiếng oanh Các không gian loạn lưu kia liền bị đánh tan nát ha, ha. Nếu nhát gan thì sao còn dám chặn đường Giết người của thiên yêu hoàng tộc đây Không gian loạn lưu vừa lộ tung Thì xung quanh bỗng vang liền tiếng cười lớn, một cái bóng người từ đó bay ra, dừng lại trước mặt đám thiên niu hoàng tộc. Hai tay người đó vung lên, hơi thở áp chế liền chậm chậm lan ra. Thiên niu tam hoàng, mấy trăm năm rồi không gặp các cười vẫn như thế nhỉ? Người là... vượng hoàng nhìn yêu minh đứng phía trước, ánh mắt đầy sát ký. Nàng có mày rồi đột nhiên cười lạnh, yêu mình người còn chưa chết ư? Sao lại là lão quái đó? Không phải hắn bị tẩu hỏa nhập mà vẫn lạc rồi sao? nghe vượng hoàng nói thế thì côn hoàng Vỡ hoàng sững sờ kêu lên hắc hắc bà tiền lão yêu các người còn chưa chết, chết. bổn phương sao có thể dễ dàng vẫn lạc được yêu minh cười to nói người sống hay chết thì mặc sắc ngươi nhưng xem ra lá gan người càng ngày càng lớn có vẻ như mấy năm gần đây tộc các người rảnh rỗi quá nhỉ hay là người nghĩ rằng mình có thể so sánh được với thiên yêu hoàng tộc chúng ta nên tới đây dương oai trăng vượng hoàng lạnh lẽo nhìn chăm chăm yêu minh giọng nói có vẻ âm trầm giận dữ hà Thiên yêu hoàng tộc thật là oai phong nhỉ." Lại là một tiếng cười đột nhiên hiện vang phía sau yêu minh không gian khẽ dao động, một bóng người chậm rãi hiện ra, "Ngươi là ai?" Sắc mặt vượng hoàng hơi thay đổi nhìn người xuất hiện, nàng cảm giác được người này là một cường giả đạt tới nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. "Tiêu Viêm." Vượng hoàng mới lên tiếng thì, tiếng vượng thanh nhi và cựu vượng ở phía sau thốt lên đầy kinh hãi. "Tiêu Viêm?" ngươi chính là tên đầu sỏ lúc trước phá hỏng việc chiếm Long Hoàng căn nguyên quả của Thiên Niêu Hoàng tộc ta. nghe hai người kia thốt lên Vượng Hoàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu viêm, xem ra thành danh của ta ở Thiên Ninh Hoàng tộc cũng không tồi đấy. Tiêu viêm mỉm cười ánh mắt tùy ý liếc nhìn Cựu Vượng cùng Vượng Thanh Nhi, ánh mắt án quét qua hai người kia run dậy hai năm trôi qua thực lực Vượng Thanh Nhi dậm chân tại chỗ, hiển nhiên là vì quá trình hoán cốt tăng thực lực mang lại di chứng, cả đời nàng có có thể tăng thực lực thêm nữa. Đừng nói đến việc tiến vào bán thánh Còn cựu phượng thì đạt đến cựu chuyển đấu tôn địch khoảng cách đến bán thánh cũng chỉ là một bước chân Vị tộc trưởng tương lai của thiên niên hoàng tộc Quả nhiên có thiên phú không kém Hồ Phượng hoàng hít sâu một hơi chậm rãi thở ra ánh mắt Âm trầm nhìn tiêu viêm và đám yêu mình Nhìn một đám người đứng đó Nàng tự hiểu rằng bọn hắn đến đây không có ý tốt Yêu mình Lần này ngươi muốn hai tộc khai chiến toàn diện sao Phượng hoàng lạnh lùng hỏi không có cách nào khác ta nhận được lời mời nhưng không phải của Tam Đại Long Đảo mà là Đông Long Đảo Câu Viện yêu Minh giang tay cười nói hắn không phải cái tâm thương sao có thể bị Phượng Hoàng Dù Hù Dọa hung danh của Phượng Hoàng chẳng có tí uy hiếp nào với hắn ba vị nếu các người dẫn người quay về thì chúng ta không động thủ tiêu viêm hít mắt cười nói người là cái thứ gì mà cũng dám mở miệng chủ nói chúng ta chờ bê người cho rằng chúng ta quay về thì Đông Long Đảo liền bình yên vô sự sao tam đại long đạo đang vây quanh đông long đạo Chứ các ngươi tới thì chỉ thấy một cái bảng phế tích mà thôi ưng hoàng lạnh lùng nói nghe vậy bàn tay tiêu viêm nắm chặt không ngờ tam long đạo vội vàng đến vậy hiện tại đã bắt đầu động thủ rồi sao bây giờ lập tức cút khỏi không gian hư vô bằng không một người đừng thoát tiêu viêm kẽ nhíu mày không muốn nói nhảm với thiên yêu hoàng tộc hắn ngẩng đầu lên bình thản nói phượng thanh nhi và cửu phượng nghe được lời của tiêu viêm trợn mắt há mồm nhìn hai lăm không thấy tiêu viêm càng ngày càng khoa trương Phải biết rằng lần này bọn họ đi là ba vị thái thượng trưởng lão Mà cả ba vị đều là đấu thánh chân chính Tiểu bối Thời điểm lão tử tung hoành đấu khí đại lục Thì mẹ người còn chưa sinh đâu Ưng hoàng nghe được tiêu viêm nói thế Không khách khí hét lên Ánh mắt đầy vẻ hung ác Đấu khí cuồn cuộn trong cơ thể phát ra Giết Hai người phượng hoàng dần lạnh sát ý lâng lên Nguồn từ lạnh lẽo từ trong miệng Phun ra Tuy đàng cảm ứng được lực lượng của yêu mình cao hơn nàng Nhưng dù sao phía là cũng có ba vị đấu thánh Mà đối phương chỉ có hai Bên nàng chiếm ưu thế thì sao có thể lùi bước dễ dàng cho được Hạ được Bốn vương muốn thử xem nhiều làm như vậy Thiên yêu tam hoàng có tiến bộ được chút nào không Yêu mình ngửa mặt lên trời Cười to thân hình mạnh mẽ lướt tới Ta sẽ đối phó với hắn Côn hoàng người đối phó với tiểu từ kia Ưng hoàng người dẫn người khác Chém giết đám còn lại Phượng Hoàng cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng lướt tới, không chút do dự đánh về phía yêu minh. Trong ngay mắt, từng cái luồng năng lượng khổng lồ khiến người khác run rẩy bùng lồ, lan truyền ra xung quanh. Một người không ngăn nổi ta đâu, hay là hai người các ngươi cùng tới đi. Tiêu viêm cười to, thân hình trực tiếp xuất hiện trước người Côn Hoàng, kim quang trong cơ thể tuôn ra dữ dội. Thân thể cũng trở lên to lớn, nắm đấm không chút lưu tình mang theo kinh phong hủy diệt đánh thẳng về Côn Hoàng. Thôn vệ thiên địa. Đối thế công mãnh liệt của tiêu viêm Sắc mặt côn hoàng biến đổi Hắn há miệng hắc khí tuần ra dữ dội Hóa thành một cái miệng Sự tợn khổng lồ chừng trăm trượng Giống như là muốn cắn nuốt nắm tay của tiêu viêm vậy Thàm ăn quá cẩn thận kéo ngẹn Thấy thế thì tiêu viêm cười lạnh Lòng bàn tay khẽ lật Từ cái miệng tử các khí tạo thành Tiếng lộ tung Tất cả kinh phong còn xuất lại Lào xuống thân thể côn hoàng Hự bị tiêu viêm đánh trúng Côn Hoàng kêu lên một đòn đau đớn, lùi lại hơn trăm triệu mới ổn định. Hắn kiếp sợ nhìn Tiêu Viêm, cùng là nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, sao mà sức chiến đấu của đối phương lại cường hãn đến vậy. nhị ca ưng hoàng muốn xuất thủ với đám tiểu y tiên chỉ thấy Côn Hoàng bị Tiêu Viêm dùng một quyền đánh bay liền kinh hãi. Hắn ngập ngừng một chút lập tức bay đến cạnh Côn Hoàng, cảnh giác nhìn Tiêu Viêm trầm giọng nói: "Tiểu tử này có chút cổ quái, hay là chúng ta liên thủ giải quyết nhanh chóng rồi xử lý đám còn lại còn trước muộn." Nghe vậy, Côn Hoàng chần chừ một chút cũng gật đầu. Mới vừa rồi giao thủ, hắn đã biết mình không thể nào chống lại được tiêu viêm. Điều này làm cho hắn cảm thấy ủy khuất, nặng nề. Phượng Thanh Nhi và cựu Phượng đằng xa thấy được cạnh này khuôn mặt nhất tời trắng bạch ra, dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía thân ảnh tràn ngập kim quang kia. Cùng là đấu tánh nhưng lại mạnh hơn côn hoàng, làm sao có thể chứ? Làm sao người kia có thể tiến bộ kinh khủng như vậy chỉ trong vòng 2 năm? Khi bọn hắn liều mạng muốn đuổi kịp, Và vượt qua tiêu viêm thì không ngờ lại phát hiện rằng bản thân mình không chạm nổi vào bóng lưng của người ta. Điều này là đả kích rất lớn đối với hai người vốn kiêu ngạo không có ai ra gì này. Lệ, hai tiếng phượng mình trợt vàng vọng trong hư không. Thân thể côn hoàng và ưng hoàng đột nhiên bành trướng, chuyển sang trạng thái lửa người lửa thú. Từng cái luồng năng lượng quân bạo, dao động giống như là rông bão. Từ thân thể hai người lan tràn ra, không gian loạn lù, trong vòng vạn trượng xung quanh đó bị chấn vỡ. Hả, song thánh thì sao? Hôm nay để ta lĩnh giáo hai người một phen. Xem xem, hai đấu thánh liên thủ thì làm gì được ta? Tiểu Viêm ngựa mặt lên trời, tiếng cười như sấm rền. Trần kìm sắc cự nhân đạp vào hư không mang theo khí vách tuyệt luân. chương 1465, áp chế tuyệt đối. Tiểu bối, người muốn chết. Nghe tiểu Viêm nói vậy thì khuôn mặt ưng hoảng có rúm vì giận dữ. Cười lên đầy hung ác. Hai người bọn hắn, Tùng Hoành đấu khí đại lục nhiều lắm, hung danh vang xa, không ngờ bây giờ gặp phải một cái tên tiểu bối muốn cưới đầu bọn hắn. Tính tình kiêu ngạo như bọn hắn, sao có thể chịu đựng được, nhị ca ra tay giết hắn. Âng Hoàng khẽ vẫy song trường, một cái đôi ưng trắng đen nhánh xuất hiện, móng vuốt dài trưng lửa trượng như một lưỡi kiếm sắc bén cong cong, âm trầm ngừng tụ lực lượng đáng sợ. Côn Hoàng ở bên cạnh cũng kẽ gật đầu, rồi khởi động hắc khí quanh thân tạo thành một cái lốc xoáy quỷ dị, đây là tuyệt kỹ độc môn quán, thôn phệ chi qua. Khi nó hộ thể thì hắn sẽ không bị thương tổn gì, có thể xưng là phòng ngự tuyệt đối. Đại liệt yêu chảo Ứng hoàng lao tới sau lưng bùng ra cánh chim khổng lồ dài chừng mấy chục trượng, trong chớp mắt xuất hiện trước trên tiêu viêm. Nhanh như chớp, ưng chạo đen xì hung hăng chụp xuống đầu tiêu viêm. Hình phong sắc bén trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh, côn hoàng huyết vị. Ngay lúc ưng hoàng ra tay thì côn hoàng cũng thi triển đấu kỹ hùng hắn. Hắc ký từ thân thể tuồn ra nhanh chóng tạo thành một cái hình thể cổ quái màu đen ở phía dưới tiêu viêm. Nhìn nó giống như một cái miệng khổng lồ đang há ra, điên cuồng cắn nuốt như muốn ăn tươi nuốt sống tiêu viêm vậy. Hai người vừa ra tay đã phối hợp cực kỳ ăn ý, kẻ trên kẻ dưới phong tỏa hết tất cả đường lui của tiêu viêm, cộng thêm sắp chiều làm cho tiêu viêm không có lừa điểm cơ hội thoát ra hùng danh và hung tính hai người đã bộc lộ triệt để ánh mắt tiêu viêm khẽ lướt qua hai bên đối mặt với công kích của hai đấu kháng công chút bối rối ngón tay hắn giơ lên đón đỡ lấy trạo phòng từ trên bầu trời chụp xuống hoàng tuyên chỉ một chỉ xuất hiện năng lượng không gian chợt trở nên cuồng bạo một bàn tay khổng lồ màu vàng đạo xuất hiện ngang trời ầm ầm xé rách không gian mang theo thành thế đáng sợ đánh về phía trạo phòng đại thiên tạo hóa trưởng tiêu viêm xuất ra một chỉ lập tức cánh tay phải đánh một trượng xuống phía dưới vòng sáng một hình nhành chóng lan rộng cuối cùng đánh mạnh vào cái miệng khổng lồ hung dữ kia ầm dưới sự phản kích sắc bén của tiêu viêm chảo vòng và đám hắc khí bị đánh tan đồng thời xao hoàng là người phát động công kích cũng bị liền lụy khí huyết trong cơ thể dâng trào tiểu tử này tu luyện toàn thiên giai đấu kỹ đã thấy còn thi triển rất thuần thục phản kích của tiêu viêm làm cho côn hoàng và ưng hoàng tái mặt hai người nhìn sang phía phượng hoàng đánh với yêu minh thấy đảng ta đang ở thế hạ phòng trong lòng không khỏi cảm thấy lạng lề minh trưởng lão người mảng những người có lại giải quyết đám của thiên yêu hoàng tộc đi tiêu viêm đẩy lùi côn hoàng vỡ hoảng quay sang nói với vị trưởng lão có thực lực trung cấp bán thánh của cựu u địa minh mãng tộc được nghe vậy thì vị minh trưởng lão không dám chậm trễ đáp lại lúc nãy khi thấy uy thế của tiêu viêm hắn đã run rẩy tận tâm can tuy nói hắn chỉ là cường giả bán thánh nhưng hiểu được nếu như tiêu viêm muốn đối phó với thì cơ bản không sống nổi quá năm hiệp mọi người đi theo ta hôm nay phải làm cho bọn Thiên Ninh Hoàng Tộc này biết cửu u địa mình mảng tộc ta lợi hại thế nào minh trưởng lão hét lớn một tiếng trực tiếp dẫn đầu xông về đám cường giả Thiên Ninh Hoàng Tộc bây giờ đội hình của Thiên Ninh Hoàng Tộc không có ai đạt tới cấp bậc bán thánh mạnh nhất chỉ là cửu phượng với tu vị đấu tôn đỉnh phong mà thôi mà tranh lệch giữa đấu tôn và bán thánh vốn không nhỏ làm cho minh trưởng lão như hổ lạc bầy dê túy chém giết tộc nhân Thiên Ninh Hoàng Tộc tùy đồng Nhưng dù sao cũng không thể chống lại cường giả bán thánh. Nên dần dần biểu hiện tan rã Hỗn trướng, ngươi dám Mới được. Một lúc ngắn ngủi mà thiên yêu hoàng tộc đã xuất hiện thường phòng. Côn hoàng ưng hoàng dẫn đến tím mặt. Hai người định lao tới ứng cứu. Thì bị một bóng người xuất hiện ngay trước mắt cạn về. Cút về đây. Tiêu viêm sắc, mặt lạnh bằng. Nhìn hai người, đôi khi cơ thể nhìn chóng tụ lại trong lòng bàn tay Từng đợt sào động đáng sợ, đánh ra lan tràn xung quanh. Hoàng Tuyên Trưởng, đấu khí giống như là cơn hồng thủy trong nháy mắt tràn ra, khuôn mặt tiêu viêm đầy lạnh lùng tách phải đánh mạnh phía hai người. Theo Trưởng ấn tiêu viêm đánh ra, hư vô không gian bừng sáng lên, một cái bàn tay khổng lồ mang theo thành thế như muốn hủy diệt tất cả, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Côn Hoàng và Ưng Hoàng, sau đó âm âm hạ xuống, xung quanh nó không gian vỡ lát tạo ra tiếng nổ âm âm liên tiếp. Trưởng ấn khổng lồ như thái sơn áp định, đè xuống ẩn chứa lực lượng hủy diệt, áp súc lại cho Côn Hoàng và Ưng Hoàng ngưng trọng nhìn lên lệ tiếng vượng minh vang vọng hư không cơ thể côn hoàng và ưng hoàng càng ngày càng bành chướng hoàn toàn biến thành hai cái đầu thiên hoàng to chừng ngàn trượng cánh chim khổng lồ sung lên từ miệng bắn ra hai cột sáng to lớn đánh về phía trưởng ấn quỳnh va chạm giống như thiên thạch đâm vào nhau tạo thành từng làn sóng chấn động lan tỏa xung quanh làm xuống cho ta nhìn hai cái tên kia liên thủ có thể chống đỡ được hoàng tuyên trưởng ấn ánh mắt tiêu viêm càng thêm lạnh tộc văn Mỹ tâm nhanh chóng xuất hiện Kế tức của hắn đột nhiên tăng vọt trong chớp mắt từ nhất tinh hậu kỳ đột phá đến nhị tinh đấu thánh, không ổn, sức mạnh tiêu tự kiệt đột nhiên tăng mạnh. Ứng hoàng cũng Cốt hoàng phát hiện được sự biến đổi của Tiêu Viêm chưa kịp chạy trốn, thì trưởng ấn không lồ đánh tới, hai cổ sáng chừng trăm triệu lộ tung, chết đi. Sắc khí trên mắt của Tiêu Viêm càng thêm nồng đậm, hoàng tuyên trưởng ấn âm ầm đánh xuống, thân thể hai người, chỉ trong chốc lát ngọn lửa kinh khủng cũng từ trong đó phóng ra gặp phải công kích kinh khủng như vậy hai đầu thiên niên hoàng tộc ra chóc thịt bong máu tươi chảy ra như suối đồng thời những cái tiếng lộ nhỏ vang lên không ngừng trong cơ thể một trưởng đó đã trực tiếp biến bọn chúng thành bán vế nhân ra thịt bầy nhầy thậm chí còn lộ ra xương cốt hai vị thái thượng trưởng lão lại thua trong tay tiêu viêm cùng lúc hai người côn hoàng tạm bại những người còn lại cũng phát hiện tình huống đặc biệt sắc mặt cửu phượng và phượng thanh nhi trở nên trắng bệch ánh mắt ngây dại bọn họ không tưởng tượng được tiêu viêm mạnh đến mức mức độ này rồi Phong ngấn cho ta, Tiêu Viêm cước đạp hư không, thân hình quỷ dị xuất hiện định đầu đối phương tuấn nhanh chóng, tạo thành hai cái cột sáng kỳ dị chiếu vào đầu chúng, thân thể của hai con thiên ưu hoàng tộc đột nhiên thu nhỏ, biến thành hình người, có điệu trên trán chúng có thêm một cái ký hiệu kỳ dị, đây là một loại phong ngấn thuật, nhưng chỉ có thể thi triển thành công khi đối phương không còn lực chống cự. Phong ngấn thành công, Tiêu Viêm không thèm để ý hai người côn hoàng, nhìn về đám cường giả thiên yêu hoàng tộc khi bị hắn Nhìn tới thì đám người kia dùng mình một cái, ngay cả hai vị thái thượng trưởng lão ra tay còn không đánh lại thì bọn họ tính là gì, chạy. Đám người còn lại quay mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng bỏ chạy tứ tán bốn phương tám hướng, còn muốn chạy, Thế Thế Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, giơ bàn tay nắm chặt lại, cả không gian hư vô liền trở thành nhà giam vô hình, ngón tay hắn co lại, chỉ thấy nhà giam nhất thời thu nhỏ, đám người thiên yêu hoàng tộc bị vây lại trong không gian chừng 10 trượng, cho dù bọn chúng giãy giụa thế nào cũng thoát không ra mấy cường giả cứu hơn địa minh mãng tộc thế cảnh này liền khẽ lau mồ hôi lạnh. cả vị minh trưởng lão kia cũng không ngoại lệ thực lực tiêu viêm vừa thể hiện đã cho bọn họ biết cái gì gọi là áp chế tuyệt đối. phòng ấn hai đấu thánh tóm gọn đám thiên diêu hoàng tộc xong tiêu viêm chậm rãi thở một hơi nhẹ nhõm liên tục thi triển thiên dài đấu kỹ lẫy sở lạm chán tiêu hào hết toàn lực một mình đánh với hai đấu thánh thì mức độ tiêu hào quả thật rất lớn nếu đối phương có thêm một người nữa thì chắc chắn sẽ bị tiêu hào hết đấu khí lúc đó chỉ có thể đưa tay chịu chói mà thôi giải quyết xong mọi chuyện hắn ngẩng đầu nhìn về phía trận chiến kịch liệt giữa phượng hoàng và yêu minh sau đó quát một tiếng phượng hoàng côn hoàng và ưng hoàng đều bị ta phong ấn nếu như người dám tiếp tục động thủ thì cứ mỗi 10 lần hít thở ta giết một người cái gì ngay tiêu viêm nói thế phượng hoàng và yêu minh vốn đang chiến đấu khó mà dứt cũng vậy người người vội vã quay đầu lại nhìn thấy hai người côn hoàng nằm trong tay tiêu viêm cả hai người máu tươi đầm đề sắc mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền không biết là chết hay sống làm sao có thể Thế cảnh này thì cho dù là Phượng Hoàng có định lực cao cỡ mấy Cũng nhịn không được mà đầu choáng vắng Không thể tin nổi vào mắt mình Chương 1466 Uy hiếp Ha ha Hay lắm Tư viên huynh đệ quả nhiên khí phách lấy một địch hai vẫn có thể nhanh chóng thu tập hai lão quái này nếu như tin tức này mà truyền về tú vực chắc chắn sẽ gây một loạt chấn động a yêu minh hồi phục tinh thần trước hắn liền cười to trong lòng hắn càng đánh giá cao tiêu viêm mặc dù hắn có thực lực nhị tinh đấu thánh hậu kỳ nhưng cũng không dám mạnh mồm mạnh mồm nói rằng có thể chiến thắng tiêu viêm hơn nữa tiếp xúc càng lâu yêu minh càng phát hiện bản thân tiêu viêm thâm tang bất lộ một trong những lý do lớn nhất để yêu minh nhanh chóng lựa chọn rút tiêu viêm cùng đông long đảo chính năng thực lực tiêu viêm quá cường hãn. Tuy hiện giờ tiêu viêm chỉ biểu hiện tốt vị nhất tình đấu thánh hậu kỳ, nhưng bằng từng ấy tuổi đã đạt tới đấu thánh, ngay cả người tu luyện vô số năm như yêu mình chưa từng gặp ai như vậy, với thiên phú nghịch thiên như thế, ai mà biết được sau này hắn đạt đến mức độ nào. Ta tất cảnh sứ như yêu mình thì việc kết bạn không đơn giản nhìn vào, hiện tại mà còn cần nhìn xa hơn tiềm lực đối phương, trong đánh giá của yêu mình thì tiềm lực của tiêu viêm rất đáng sợ nếu không hắn cũng không dám sau khi tiếp nhận đại vị đã làm sao đại động tác thế này ai nấy đều biết thiên diều hoàng tộc là một trong tam đại bộ tộc sánh ngang với cửu u địa minh mãng tộc là một thế lực không dễ đối phó mấy năm nay bởi vì tộc thái hư cổ long ẩn sâu cho nên thiên diều hoàng tộc gần như trở thành bá chủ chân chính của thú vực so với bọn họ thì cửu u địa minh mãng tộc còn yếu hơn một bậc tiêu viêm nếu người dám giết chúng ta thì thiên diều hoàng tộc với người tuyệt không chết không dừng vượng hoàng từ kiếp sợ tịnh lại hung hăng trừng mắt nhìn tiêu viêm trầm giọng quát ta sớm đã có ân oán với thiên yêu hoàng tộc nếu thực sự e sợ lời các ngươi sao còn dám hiện thân nghe vậy tiêu viêm cười to trả lời sau đó hắn liền vui vẻ tươi cười lạnh giọng rồi lại nói hiện tại ta cũng không hứng thú nói nhảm với ngươi đừng có lên nghi ngờ thủ đoạn của ta nếu những người thực sự cứng đầu cứng cổ thì ta cũng không ngại tàn nhẫn ra đây giết vài tên thiên yêu hoàng tộc các ngươi đâu nhận thấy hẳn ý trong mắt của tiêu viêm Những lời đang muốn nói liền bị vượng Hoàng luốt ngược trở lại vào bụng Mặc dù đối với thiếu niên này hiểu biết không sâu Nhưng hắn có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo lời nói của tiêu viêm Người cuối cùng muốn thế nào? vượng Hoàng không biết phải làm sao vẫn nộ quát lên Mỗi một vị đấu thánh đều là tài sản vô giá của tộc Ngay cả siêu cấp thế lực như thiên niêu hoàng tộc Nếu mất đi một vị cũng là đau cắt Như cắt thịt cắt máu nếu trong cơn nóng giận tiêu viêm làm thịt hai tên ưng hoàng cơn hoàng thì thiên lưu hoàng tộc thực là tức muốn học máu ta chẳng muốn thế nào cả ta chỉ không muốn thiên lưu hoàng tộc nhúng tay vào chuyện thái hư cổ long bộ tộc mà thôi tiêu viêm cười nhạt nói hừ cho dù chúng ta không nhúng tay vào thì đông long đảo cũng không thể chống lại được tam đại long đảo ngươi tưởng rằng chỉ bằng vào một cái tên long hoàng chưa trưởng thành của đông long đảo mà có thể chống đỡ được hay sao phượng hoàng khừ lạnh nói đó cũng không phải là chuyện của ngươi tiêu viêm nhìn phượng hoàng thẹn nhiên nói Hiện giờ người có hai con đường, hoặc là ta liên thủ với yêu mình tộc trưởng, bắt giữ người sau đó làm thịt cả ba người các ngươi Hoặc là người rời đi, truyền tin thức về thiên yêu hoàng tộc bảo rằng đừng nên xen vào chuyện của người khác nữa. Chỉ sợ người không có cái bản lãnh này côn hoàng và ưng hoàng chẳng qua kinh địch mà thôi. Đầu tiên là bị người làm thương nặng, sau đó lợi dụng lúc họ chưa lấy lại tinh thần thì phong ấn. Cho dù đánh công lại người và yêu mình ta cũng tự bạo để xem ai sợ ai. Nghe vậy tiêu viêm nói mảnh liễu của vượng hoàng nhất thời dựng lên chỉ là nàng không phải cái tâm thương liên cây lạnh nói không hồ là đại tỷ của thiên yêu tam hoàng tiêu viêm cười lớn bàn tay chậm rãi đặt trên thiên linh cái của ưng hoàng và côn hoàng thản nhiên nói một khi đã vậy thì quyết định nhanh nhanh lên để ta xem thử người tự bạo nhanh hay ta bóp lát mà mai của bọn hắn nhanh nghe vậy sắc mặt vượng hoàng thay đổi cắn răng nhìn châm chấm tiêu viêm nhưng tiêu viêm vẫn cứ bình thản bàn tay chậm rãi dùng sức được ta đáp ứng ngươi thiên yêu hoàng tộc không nhúng tay vào chuyện bộ tộc thái hư cổ long nữa thả bọn án ra chúng ta rời đi suy nghĩ một lát vượng hoàng cuối cùng cũng phải hạ mình cắn răng nói hà rất quyết đoán chi na người khác có thể thả nhưng tuyệt không thể thả cửu vượng và hai vị này tiêu viêm mỉm cười bàn tay lơng lên lẳng khồng tóm lấy cửu vượng đem đến bên cạnh sau đó nhanh chóng phòng ấn đấu khí của cửu vượng xem ra lần giao dịch này của người không có thành ý giọng nói vượng hoàng lạnh như băng người cho rằng ta là kẻ ngốc trả lại người Để các người về thiên niêu hoàng tộc chỉnh đốn lại Sau đó tiếp tục phái cường giả đến hay sao Ba người này chính là con tin Nếu như thiên niêu hoàng tộc các người cố tình tham dự vào chuyện này Thì chuẩn bị nhặt sắc chúng đi Còn nếu người thực sự giữ lời Đợi khi nội loạn thái hư cổ lòng chấm dứt ta sẽ thả chúng đi Thiên niêu hoàng tộc cũng không phải thế lực bình thường Ta biết nếu giết bọn chúng sẽ gặp cảnh không giết không ngừng Chỉ cần các người không lật lọng Ta tự nhiên giữ đúng lời hứa Về phần tin hay không thì là chuyện của các ngươi. Ngươi hiểu rằng hiện tại ta không phải là thương lượng mà là đang huy hiếp các ngươi." Từ Viêm một mặt nắm lấy Thiên Linh Cái hai người ưng hoàng, bàn tay siết lại, từng tiếng cốt két của xương cốt ma sắt vào nhau vang lên, mặt khắc không khoan nhượng nhìn thẳng vào cặp mắt âm trầm của Vượng Hoàng. "Hiện tại nếu người việc lên làm là lập tức trở về Thiên Linh Hoàng tộc để tộc trưởng và hai vị thái thượng trưởng lão các ngươi cân nhắc." Xem từng này có nên tiếp tục nhúng tay vào việc của Thái Hư cổ long tộc hay không?" Cả người Vượng Hoàng run rẩy khanh khi nghe đến ngữ khí cực đoan không chút khách khí nào của Tiêu Viêm, với danh tiếng của làng trong thiên nhi hoàng tộc, thậm chí của toàn bộ Trung Châu, lão ai có cam đảm nói chuyện như thế với nàng. Mặc dù rất tức giận nhưng nàng vẫn hiểu được quyền chủ động lúc này nằm trong tay Tiêu Viêm, thậm chí dù có trợ mà thì nàng cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nếu mà nàng tự bạo thì cũng chỉ có thể chết trong tay bọn họ mà thôi. Cả không gian hoàn toàn rơi vào yên tĩnh Nhưng là bị những lời của tiêu viêm làm cho kinh sợ Đưa người cho ta Ta truyền lời cho người Về cho nội tộc Phượng Hoàng hít Một sâu hậm Sâu một hơi sắc mặt âm chậm nói Téo tiêu viêm vùng lên Không gian phong tỏa tán đi Đồng thời một cái luồng kinh phong đẩy cường giả thiên yêu hoàng tộc Với phía Phượng Hoàng Nhưng cửu Phượng và hai người con hoàng bị hắn nắm trong tay vượng hoàng trưởng lão một trưởng lão tiên yêu hoàng tộc số hổ đứng bên cạnh vượng hoàng lên tiếng bọn họ chết cũng không thể ngờ rằng hôm nay lại biến thành con tim cấm mồn một đám phế vật vượng hoàng giờ phút này lửa giận đầy đầu quát một tiếng làm cho đám trưởng lão mặt trắng mặt xanh không dám hó hé lửa lời tiêu viêm người to gan lắm chuyện này tiên yêu hoàng tộc ta nhớ kỹ nếu như bọn họ xé xác gì thì tộc ta với người nhất quyết không chết không ngừng ánh mắt âm lãnh vượng hoàng nhìn về tiêu viêm lạnh lùng nói Trong lòng làng giờ này tràn ngập ủy khuất, thật vất vả mới dẫn đầu. Đám người rời khỏi tộc không ngờ mới bước vào không gian hư vô. Không lâu đã gặp phải tên sát tinh tiêu viêm. Không những hào bình tổn tướng còn bị hắn bắt mất ba người. Lần này trở về không biết những người kia khi nhìn thế nào thế nào đây. Hà ha Phượng Hoàng trưởng lão yên tâm. Chỉ cần thiên niêu hoàng tộc không lật lọng thì ta cũng sẽ bảo vệ ba người này bình an. Tiêu viêm mỉm cười nhưng sau đó lại đổi rộng. Đồng thời ta cũng sẽ chú ý động tĩnh của thiên niêu hoàng tộc các ngươi Một khi có cái gì không ổn, ta sẽ đưa một cái đầu người sang đó. Quách miệng phượng hoàng giật giật, lửa giận trong mắt bùng lên nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Bàn tay nặng buông mạnh phía hư vô trước mặt. Một cái khe hở không gian xuất hiện, thân hình nặng nhanh chóng tiến vào khe nứt. Đám cường giả tin yêu hoàng tộc cũng là ba chân bốn cảng vội vã chạy theo. Họ sợ tiêu viêm đổi ý mà lưu họ lại. Ngay khi cường giả cuối cùng Thiên yêu hoàng tộc biến mất thì khai lứt không gian lập tức truyền lại. Yêu mình trừng mắt. Một cái hồi lâu sau, nhịn không được mà cười ha hả. Tiêu Vi Mô đệ, yêu mình tạm thực sự bội phục ngươi rồi, lần này Thiên Niêu hoàng tộc ăn vài quả đắng, thật muốn biết khi tin tức này truyền về thú vực có bao nhiêu kẻ cười trộm đây. Yêu mình giơ ngón cái lên cười nói. Tiêu Vi mỉm cười quang ba người trong tay cho mấy vị trưởng lão của cự u địa minh vãng tộc, đám người này vội vàng bắt lấy. Đấu thánh cường giả không phải tùy tiện có được. Nếu như mất đi hai lão quỷ này Thì thiên liêu hoàng tộc sẽ gặp đạn kích vô cùng to lớn tổ thất này họ không thừa nhận nổi Tiêu viêm mỉm cười Trên đại lục này gần như không có bất kỳ thiết lục nào Có thể trả giá bằng hai bị đấu thánh Vì như thiên phủ liên minh Đã tổn thất tiểu đàn tháp đại trưởng lão Hoặc là hỏa quân lão tộc Giống như bị chặt đất tay chân vậy Cái tiếp chúng ta làm gì yêu Minh cười nói Đi đông long đảo Tiêu viêm khẽ thở một hơi Lụ cười trên mặt nhất thời thu lại Mắt hắn nhìn về phía xa xăm phía hư vô, mới vừa rồi nghe Thái Phượng Hoàng nói, e rằng lúc này Đông Long Đạo đã bị Tam Đại Long Đạo vây công, còn Tự Nghiên có lẽ cũng đang nguy hiểm, nắm chặt thời gian đi thôi. Vừa nghĩ đến đây thì Tiêu Viêm khẽ cao mày, không chần chừ quá lâu nữa, vùng téo lên, thân hình biến mất, bắt đầu di chuyển, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lướt vào sâu hư không hung bạo. Phía sau hắn đám người yêu mình, Tiểu Y Thiên Thanh Lân cũng bám không rời, Tự Nghiên Ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì á